Thoáng trong mơ hồ, Tiểu Bình chừng như nghe được một mẫu đối thoại với những lời lẽ kỳ lạ. Hắn không phải ngất đi vì trúng độc hay sao? Nói nhảm, từ cổ trí kim làm gì có ai giải được chất tối độc này đâu. Hắn đương nhiên không phải ngoại lệ. Thôi, mau đưa hắn đi đi, kéo càng lưu lại lâu, sau này chúng ta càng phải chịu nhiều khổ ải về thể xác đó. Tỉ tỉ nhất định không cần xem xét lại ở. Cứ phải vứt hắn vào vực xà cốc thật hay sao Không phải nhiều lời Trừ phi mội tự cho rằng Có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của sư phụ đi Chào ôi Sao tỷ tỷ lại nói như vậy chứ Thôi được rồi Mội sẽ không còn nói gì nữa Tỷ cũng đừng mách cho sư phụ biết Chúng ta đi thôi Trong tâm tưởng Tiểu bình tự bắt mình phải cười chế nhạo bản thân Vì nó tin rằng Nếu nó không phải đang nằm mơ Thì mẫu đối thoại nó vừa nghe cũng chỉ là chuyện nó đang tự mường tượng ra mà thôi Và tất cả mẫu đối thoại đó chỉ là điều không có thật Kể cả việc nó đang có cảm nhận bản thân nó chợt như bồng bành trôi đi Cũng chỉ là điều không có thật Trừ Phi nó đã biến thành một người bình thường Vừa vô tình lọt vào chốn tiên cảnh bồng lai Nên có thể đẳng vân giá vũ trôi theo gió và bay theo mây trời Thần thể nó đang trôi thật nhanh, nó cảm nhận như thế và sung sướng tận hưởng cảm giác chưa lần nào có này. Và cũng từ cảm giác này, nó trần nhận ra quanh nó quả nhiên đã có tiếng gió thổi cuồn cuộn, thốc khắp người, ồ ồ qua tay. Nó đang bồng bềnh trôi thật nhanh, đây là một sự thật hiển nhân, tuyệt đối không phải do nó đang tự mường tượng mà ra. Nó nghĩ như thế và chỉ muốn há miệng kêu lên thật to, gieo hò thật to. Tuy nhiên, mọi việc đều đột ngột chấm dứt đi. Đầu tiên là tiếng gió thổi bên tay, chợt chấm dứt đi. Thay vào đó là nó nghe toàn là những tiếng giít phì phì kỳ lạ, càng lúc càng lớn và càng lúc càng rõ rần. Tiếp theo đó, từ thân thể của nó, bỗng xuất hiện một nỗi đau tột cùng. Cứ như sau một lúc bồng bềnh trôi đi, giờ bóng va thật mạnh vào một vật cứng gì đó. Nỗi đau đớn là có thật, đau đến độ nó tự bắt mình phải mở mắt ra mà nhìn. Nhưng nó không thể nhìn thấy gì Ngoài một màn đêm đen bất định Tuy vậy, cử chỉ đó của nó Cũng có kết quả là làm cho nó Tỉnh lại hoàn toàn Và có những nhận thức rõ ràng hơn Ngay dưới lưng nó là nền đá cứng Đó là chỗ nó vừa va vào Nó đau là phải Tương tự, cũng dưới thân nó Là một lớp nhảy nhụa sống động Và lớp nhảy nhụa sống động đó Cũng là có thật Thật đến nỗi Tiểu Bình phải kêu thét lên kinh hoàng Gián Nó đứng bật lên ngay, cho dù lưng nó vẫn đau đớn tột cùng. Nó nhảy bừa về phía sau, và chân lại dẫm phải những con vật bò sát đang kinh tẩm khác. cha mẹ ơi, rắn ở đâu mà nhiều thế này? Miệng lại kêu lên bài hãi, tiểu bình nhảy loạn về tứ phía. Cùng với cử động của nó, lũ quái xà cũng lên tiếng báo rõ sự hiện hữu của chúng bằng cách cùng hòa giọng giít lên những tiếng thở phì phì, đe dọa. Khó có thể tả nổi kinh hoàng của Tiểu Bình vào lúc này, chỉ biết là nó đã kêu, đang kêu, và cứ thế, vừa tiếp tục kêu, vừa đưa chân nhảy loạn xạ lên. lỗ khốn này không được cắn ta, chào ôi, thật là không ngờ ở đây lại có quá nhiều rắn, không biết cơ man nào là rắn nữa đây, phèn này ta e trên mất thôi, cha mẹ ôi, đại ca ôi. Tiểu Bình sẽ kêu mãi nếu đột nhiên không có một âm thanh lạnh lùng chợt vang đến tay nó Người không sợ độc, tại sao? Bất chấp là ai vừa xuất hiện, có hay không có địch ý Đối với Tiểu Bình vào lúc này, hết có người xuất hiện ở quanh đây là được rồi Có thêm một người còn hơn là một mình nó cô thân cô thế giữa một chốn đầy che chóc như thế này Nó kêu toáng lên Ai đó, hãy mau lên tiếng đi Hãy cho tai Hạ biết các hạ đang đứng ở đâu để tai Hạ biết đường tìm đến đi. Hãy cho tai Hạ đến chỗ các hạ đi. Tránh xa lũ quái xà khốn kiếp này. Thanh âm đó lại vang lên nhưng lần này chỉ là lầm ẩm. Hầu như nhân vật đó đang tự nói cho bản thân nghe. Không phải nói với Tiểu Bình càng không phải đáp lại lời kêu gọi của Tiểu Bình. Độc phong tuyệt khí ở bạch cốt cốc này không gây hại gì y Cả lũ quái xà ở vực xa cốt Từng chừng trị bao nhân vật vào hàng cao thủ cũng không đủ lực lấy mạng y Ta phải hiểu điều này như thế nào đây? Để tồn tại cho đến tận lúc này với tuổi đời vừa tròn 14 tuổi và với gần như 10 năm tự bản thân phải lan lộn với đời, Tiểu Bình nào chỉ là một đứa bé bình thường. Nó phải danh mãnh và tinh khôn, vượt trội hơn bội phần so với rất nhiều những đứa bé đồng tuổi. Do đó mà nó hiểu rõ câu lầm bẩm của nhân vật kia mang ý nghĩa gì. Và đến lượt nó cũng lầm bậm. Vực xà cốt hay sao? Hóa ra những gì lúc nãy ta đã nghe đều là sự thật. Ta đã bị người ta ném vào vực xà cốt. Bọn họ là ai? Bọn họ tự xưng là tỉ muội Tại sao họ muốn giết ta? Tại sao ta lại xuất hiện ở trốn của bọn ác nhân này? Chẳng lẽ ta chỉ đi vào bạch cốt cốc? Có phải vực xà cốt và bạch cốt cốc chỉ là một mà thôi? Người vẫn chưa nhận thức được gì hay sao Bạch Cốt Cốc vốn tọa lạc Ở một nơi hiểm địa Và bậc nhất võ lâm Với một thiên tử quan và hai nhân tử quan Từng gây kinh hoàng cho bao người Dám tự tiện xông vào Bạch Cốt Cốc này Trong đó có người Nỗi hoang mang lo lắng Đã giúp Tiểu Bình chấn tĩnh lại Vượt qua cơn kinh hoàng Vừa do lũ quái xà tạo ra Nhờ đó nó nhận ra thanh âm của nhân vật kia Chính là thanh âm trong trẻo của nữ nhân Nó hồ nghi và nói Đại nương là ai Có phải đại nương là người có thói quen Mặc y phục tuyền trắng và Thanh âm của nữ nhân nọ chật cười The thế chặn lời ha, ha, ha. Môn nhân của bổn môn Ai cũng phải mặc y phục tuyền trắng cả thôi Người cứ hỏi như người không hề biết Bản thân đã từ tiện xông vào cấm địa của bổn môn Kết quả là phải bị bổn môn bắt giữ thôi Tiểu Bành giật thót người và nói: Đại nương nói sao? Bạch Cốt Cốc là nơi có người liêu ngụ hay sao? Không phải một nơi có rất nhiều người được gọi là Bạch Cốt môn hay sao? Hừ, ha, đừng có vờ vĩnh, hãy che giấu mưu đồ đích thực của ngươi đi. Hay ngươi muốn bảo rằng ngươi do vô tình nên ngẫu nhiên xuất hiện ở Bạch Cốt Cốc này? Nào, hãy nói đi, ai đã sai phái ngươi vào đây? Và tiên dược chú quả thật hiện giờ ở đâu? Chú quả sao? Tiểu Bình tháng thốt kêu lên và sau đó liền lên tiếng hỏi rằng. Có phải Đại Nương chính là người mà tai Hạ cần phải giáp mặt đúng không? Giáp mặt? Ngươi muốn bảo là ngươi cố ý vào đây và để tìm gặp một người. người cần phải gặp là ai? Tiểu Bình kinh hãi và cũng tự hỏi thầm phải rồi, ta cần phải gặp ai đây? Nếu ở Bạch Cốt Cốc không phải chỉ có duy nhất một người. Sao đại ca không nói rõ tính danh của người đó cho ta biết đi? Hay chính đại ca cũng không ngờ ở đây không chỉ có một người. Có lẽ không nghe Tiểu Bình đáp, nữ nhân nọ chợt gắt lên và nói: "Ha, ngươi không muốn đáp cũng không sao, vì ngươi dù thế nào đi nữa cũng không thể tự thoát ra khỏi khu vực sa cốt này đâu." Trước sau gì, người cũng phải giải thích cho ta nghe những gì ta cần biết thôi ha ha ha Tiểu Bình há miệng định kêu, định giải thích Nhưng do kìm nhớ lại lời đại ca Đoan Mộc Ngũ từng căn dặn Ai hỏi gì cũng không được nói Nên Tiểu Bình đành ngậm miệng lại Và hậu quả xảy đến thật là bất ngờ Tiểu Bình nghe thanh âm của nữ nhân nọ vang lên Người vẫn quyết định không nói Vậy thì được rồi, hẹn 3 ngày nữa ta sẽ gặp người Nếu lúc đó người vẫn còn sống Ha ha ha Một luồng gió nhẹ thoảng qua chỗ Tiểu Bình đứng Vút một tiếng Không thể nghĩ nữ nhân đó lại bỏ đi Tiểu Bình bật kêu lên Này đại nương đừng có bỏ đi Đại nương đừng để tại Hạ ở lại đây một mình Không một âm thanh nào hồi đáp Cho dù Tiểu Bình đã cố tình cờ đợi một lúc khá lâu Chợt hiểu nữ nhân đó đã bỏ đi thật rồi Nghĩ đến việc một mình phải lưu lại ở một nơi có quá nhiều quái xà và rất có thể toàn là độc xà, Tiểu Bình liền trở lại tâm trạng kinh hoàng Nó hoảng sợ đến độ bồn ruồn tứ trì và kết quả tất yếu là khụy xuống, hồn mê hoàn toàn. Những sinh vật sống động đã và đang bỏ đi lúc nhúc khắp thân thể Tiểu Bình, làm nó dùng mình tỉnh lại. Tự mường tượng từng con độc xà chân nhảy và lãnh tanh đang tha hồ bò uốn lượn ngay trên người bản thân. Thần chí của Tiểu Bình ngay khi tỉnh lại Bỗng hóa thành tê dại đi Như bị một khối băng lạnh buốt chạm vào trí não tê liệt Thì tứ chi cho dù có nhích động Cũng chỉ là những hành vi ngoài ý thức mà thôi Tiểu Bình chỉ biết Hai tay nó đang yếu ớt hùa loạn lên Nếu không hất con quái xà này Rơi khỏi thân mình Thì cũng chộp vào con quái xà khác Và ném đi thật xa Trong khi đó Dù không hề tự chủ Nhưng hai chân nó vẫn đang trời đạp loạn xạ Xuống đèn đá lạnh có thể nó đang đạp vào nền đá, mà cũng có thể nó đang đạp phải nhiều con quái xà vốn hiện diện nhung nhúc khắp vực xà cốc này. Tuy vậy, những lượt trời càng đạp chân cũng làm cho thân hình nó dịch chuyển ngược lên trên. Thần trí của nó vẫn tê dại bất định, cứ để cho tứ chi tha hồ hành sự theo bản năng và mãi rồi những hành sự đó cũng biến thành những động tác vừa quen thuộc, vừa nhanh nhẹn đến mức thuần thục. Thân thể nó cứ thế lướt đi, Gọi như thế là đúng vì có những lúc thân hình nó lướt đi trên một lớp bầy nhảy trơn tuột. Chính là những thân hình hoặc mềm mại hoặc đã bị nát nhừ của khá nhiều con quái xà đã bị nó đè đến bẹp dĩ. Đang di chuyển như thế, thần trí nó đang từ tình trạng tê cóng vụt chuyển qua trạng thái bàng hoàng đến sững sở. Tay nó vừa chạm phải một vật cứng, tròn và đầy những góc cạnh khá kỳ lạ. Và không cần suy nghĩ nhiều nó cũng nhận ra vật đó chính là một khô lâu. Vật còn xót lại từ một đầu người Phát hoảng Nó quảng vật đó đi thật xa Bộp một tiếng Vật đó va vào vách đá Phát ra một tiếng giòn tan Cho biết cái khô lâu Vậy là đã bị vỡ vụn Nhưng như đã nói tớ chi của nó sau một lúc hành sự theo bản năng Đã biến thành những cử động thuần thục Và nhanh nhẹn Một lần nữa tay phải của nó Lại chăm phải một vật cứng khác Dài và xuông Lại là một đoạn xương khô Vẫn trong tâm trạng hoảng loạn Tiểu Bình ném đoạn xương khô đó bay đi Rồi cũng trong những cử động Chỉ hầu như đã thuần thục Tiểu Bình lại với phải những mẫu xương khô khác Và lại ném đi Nó ném loạn xạ như thế được một lúc Và toàn là ném những mẫu xương khô Mãi sau đó Một ý nghĩ mới chợt đến Làm nó dừng lại Vì đại nương lúc nãy đã bảo gì nhỉ Vực xa cốt là nơi được dành Để chừng trị những ai Dám tự tiện đồn nhập vào bạch cốt cốc Nghĩa là những nhân vật đó cũng phải bị ném xuống đây như bản thân ta đã bị ném. Vậy thì tại sao chỉ riêng ở chỗ này lại tụ tập khá nhiều những màu xương khô mà đáng lý ra chúng phải có giải rác khắp nơi? Và phải ở những vị trí mà họ trước đó đã bị người của Bạch Cốt Môn ném xuống một cách tình cờ? Phải chăng là có người Bạch Cốt Môn bỏ công xuống tận đây để thu thập và gom nhặt những màu xương khô ném vào thành đống? Nhưng họ làm như thế là có ý gì đây? Nếu sau đó họ vẫn tiếp tục ném thi thể khác Xuống vực xà cốt này Nhất định không phải do bọn người độc ác Bạch Cốt Môn đã bỏ công làm chuyện này Vậy thì ai đã làm Và người nào đó làm như thế ắt phải có mục đích Đó là mục đích gì đây Mãi lo nghĩ Nên Tiểu Bình tạm quên đi Nỗi sợ hãi đã có từ lũ quái xà Và bây giờ khi nhớ đến lũ quái xà Tiểu Bình chợt nghĩ đến Ta có sợ cũng chẳng có ích gì Vì nếu phải chết đi vì quái xà thì ta có lẽ chết đã lâu. Nhưng hiện tại ta vẫn sống. Điều này chứng tỏ rằng ta không việc gì phải sợ lũ quái xà này. Tự trấn an, đó là cách tiểu bình từng thực hiện và nhờ đó đã vượt qua từng cảnh gian nan khổ ải để tồn tại cho đến từng tuổi này. Nó lồng cồm ngồi dậy và chấp nhận một sự thật là quanh nó không phải chỉ có sự hiện diện của lũ quái xà đáng tẩm mà còn có cả những bộ cốt khô những mẫu xương khô của những nhân vật xấu số từng bị ném xuống đây trước nó Sau khi đã ngồi lên nó thừa nhận quanh chỗ nó ngồi quả nhiên có khá nhiều mẫu xương khô được kẻ nào đó cố tình vun lại thành đống to Không phải ngẫu nhiên có hiện trạng này Nó nghĩ như thế một lần nữa trước khi bắt tay vào việc dọn đống xương khô qua một bên Dẫu sao đây cũng là di cốt của những người xấu số Ta phải tỏ ra có thành ý và trân trọng những người đã khuất thổi Đã từng lan lộn trên đường đời, đầy sóng gió và bất chắc, thái độ trân trọng người khác chính là tâm tình rất thực của Tiểu Bình. Nó luôn ao ước được mọi người trân trọng nó, xem nó như một con người, đừng ai nhạo báng nó, cố tình nói chạm vào nỗi đau của nó. Nỗi đau của người kể từ lúc sinh thành cho đến giờ vẫn chưa rõ ai là thân sinh phụ mẫu và đâu là chốn nó suốt thân Vì thế, nó thật sự trân trọng và nhấc nhẹ tay từng màu xương khô cho đến màu cuối cổng. Và nó thất vọng, sự hiện diện của đống xương khô không nói lên điều gì Và cũng không hề che giấu bất kỳ điều bí ẩn gì nhưng ngay lúc đầu nó đã nghĩ Vì sự thật, tay của nó đang lần mò sờ soạn khắp xung quanh Chỗ nền đó từng chất đầy những màu xương khô và bây giờ chỉ còn là nền đá trở lạnh Không có bất kỳ vật gì khác hay một dấu tích nào khác khả nghi Thế nhưng tay của nó chợt khưng lại Ai bảo đây chỉ là nền đá trở lạnh và không có bất kỳ dấu tích gì đây Nơi tay nó dừng lại Chính là một chỗ khuyết thật rõ trên nền đá Trẻ đây chỗ khuyết là một lớp vải bùng nhùng Như thể ai đó đã cố tình vo tròn một mảnh vải Và nhét thật chặt vào chỗ khuyết đó Vậy là điều bí ẩn Chính là ở mảnh vải này Tiểu Bình dùng những đầu ngón tay nhỏ bé Cố lôi cuộn vải lên Xoẹt một tiếng Vải đá ẩm ục và vừa rách dưới Lúc bị Tiểu Bình dùng lực kéo lên Khỏi chỗ khuyết dưới nền đá Không nàn lòng chá lại còn phần khích hơn, Tiêu Bình lại cố lôi cuộn vải lên, dù chỉ là từng mẩu nhỏ, vì ẩm nên cứ tự tách rời ra. Đường một lúc, Tiêu Bình sờ dừng tay lại. Vì từ chỗ khuyết bất chợt hắt lên một tia sáng mỏng manh. Là chỗ thoát đấy sao? Từ một chỗ khuyết vừa đủ thọc hai ngón tay vào như thế này ư? Chao ơi, ta đâu chờ đợi điều này. Vì nếu có đi nữa ta cũng đâu thể tự biến thành một con quái xà Để chui thoát ra theo một lỗ bé tí như thế này được Tuy thất vọng Nhưng đôi mục quang của nó Vẫn cứ nhìn như ngây như dại Vào tia sáng mong manh nọ Ở một nơi tối tăm như thế này Nếu Tiểu Bình có ngây ngây Nhìn vào tia sáng bé nhỏ nọ Cũng là điều dễ hiểu Vì có ánh sáng vẫn hơn là không có Tia ý nghĩ này Chợt đến với Tiểu Bình Phải rồi Có ánh sáng chẳng phải là tốt hơn khi không có ánh sáng hay sao Vậy là tiểu bình lại tiếp tục cho tay vào chỗ khuyết có làm sao cho từ đó ánh sáng phát ra nhiều hơn Chỉ ít là có thể giúp nó nhìn thật rõ nơi bản thân của nó hiện giờ Đang tạm thời lưu ngộ Nó hành động một cách khẩn trương và phấn khích Cho đến một lúc từ chỗ khuyết dưới nền động phải Nhảy bật lên cả một khối ánh sáng Cạch cạch 2 tiếng Khối ánh sáng đó sau khi nhảy bật lên đã rơi xuống và va liên hồi vào nền đá. Tuy vậy khối nọ vẫn không ngừng phát sáng cho Tiểu Bình nhận ra một sự thật tưởng chừng khó chấp nhận. Khối ánh sáng đó nguyên thủy chỉ là một vật nhỏ hình tròn và tự bản thân nó có thể phát sáng. Ánh sáng đưa ra từ chỗ khuyết hóa ra không phải là ánh sáng dương quang mà là được phát ra từ vật kỳ lạ này. Trong lòng không ớt nghĩ thầm như vậy Và Tiểu Bình chợt bắt gặp nó Đang nhón tay nhặt lấy vật phát sáng đó Đúng là một vật tròn thật tròn Và chỉ to bằng đầu một ngón tay Vừa lạnh vừa long lanh Phát ra những tia sáng huyền ảo Với bản tính trẻ thơ Vẫn chưa hề mất ở Tiểu Bình Nó hấn hở hất tung lên cao Rồi bắt trở lại lòng bàn tay Nhân đó nó đưa mắt nhìn quanh Xem liệu tia sáng từ vật lạ kỳ này Có đủ cho nó nhìn khắp đáy vực xà cốt này hay không Nó nhìn và nó phát hiện ở khắp vực xà cốt này Không chỉ có mỗi một vật nó đang cầm trên tay là phát sáng Còn có đến hàng trăm điểm phát sáng cũng như đang lung linh chớp người tứ phía Nó kinh nghi, ở đâu mà có lắm điểm sáng lung linh đến thế Trừ phi đó là Nghĩ đến đây, nó nghe giận khắp người Nó cầm chắc lễ vật phát sáng Nhẹ nhàng đưa đến gần những điểm sáng lung linh ở gần nơi nó đứng nhất Chào ơi, là những đôi mắt ngời sáng của những con quái xà. Chỉ suýt nữa Tiểu Bình đã bật kêu lên. Cổng mày nó kịp dừng lại vì phát hiện có những sự kiện kỳ quái đang diễn ra ở từng đôi mắt lung linh của mỗi con quái xà. Nó thu hết đậm lực để bắt mình phải nhìn chăm chú vào một con quái xà. Con quái xà này đang chú mục nhìn vào vật phát sáng trên tay Tiểu Bình và con quái xà như không hề để mắt nhìn đến người đang cầm vật sáng vốn dĩ đứng ngay trước mặt nó. Động tâm, Tiểu Bình khẽ dịch rời cánh tay làm cho vật phát sáng nọ di chuyển thật chậm qua một bên. Đầu của con quái xà cũng xoay theo hướng di chuyển của vật phát sáng. Không phải chỉ mỗi một con quái xà này là có cử chỉ như thế mà tất cả những con quái xà khác cũng có cử chỉ tương tự. Tiểu Bình càng hiểu rõ thêm khi phát hiện lũ quái xà lúc này bỗng im phang phắc không còn thở phì phì như từ trước đến giờ chúng vẫn thở nữa. Lũ quái xà đã bị vật phát sáng ở trên tay tiểu bình thô hút Hay nói theo cách khác thì vật phát sáng do tiểu bình tình cờ tìm thấy Đã thu hết hồn phách của lũ quái xà tởm lợm này À ha, một khi ta có vật này Lũ quái xà vì biến thành lũ sinh vật ngoan ngoãn Át sẽ không bao giờ gây hại cho ta Vậy là ta thoát rồi, ha ha ha Kêu thì kêu như thế Nhưng Tiểu Bình không thể không băn khoăn Về một chuyện khác cũng kỳ lạ không kém Đó là tại sao bản thân nó Dù đã rơi vào vực xà cốt này khá lâu Nhưng vẫn chưa bị lũ quái xà này sát hại Và đó cũng là điều Mà tự tai Tiểu Bình Cũng nghe nhân vật Bạch Cốt Môn Lúc nãy đã lầm bẩm Và tự hỏi rằng Vì sao Tiểu Bình không hề bị lũ quái xà này gây hại Quả là chuyện kỳ lạ Và hoàn toàn khó hiểu Nếu như Tiểu Bình có đủ năng lực Và thời gian để tìm hiểu chúng Nhưng năng lực và thời gian là hai thứ hiện giờ Tiểu Bình đang thiếu, bởi nó đang nghỉ. Có một cơ hội tốt như thế này, sao ta không gấp rút tìm ngay ra lối thoát đi? Với lũ quái xà đã trở nên ngoan ngoãn, Tiểu Bình mạnh dạn dùng những tia ánh sáng huyền ảo làm vật mở đường và ung dung khoa chân tiến theo những tia sáng nọ. Sau một lúc đổ lâu để dỏ xét và tìm hiểu thật kỹ địa hình ở khắp đáy vực xa cốt, Tiểu Bình chỉ phát hiện vòn vẹn, có mỗi một tia hy vọng còn còn, đó là lúc nó tình cờ nhìn thấy một đông khẩu thật nhỏ, chỉ vừa cho một người lớn kho mình chui tọt. Chui thì chui, sợ cái gì? Nếu số phải chết thì không chui cũng chết mà thôi. Vẫn bằng biện pháp tự chấn ăn, Tiểu Bình thản nhiên chui người vào đông khẩu nhỏ bé nọ. động khẩu khá sâu, sau đó lại dốc dần lên trên, khiến Tiểu Bình có di chuyển được cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng nó cũng phát hiện bản thân nó đang hiện diện ở một lòng động thất khác to lớn hơn, cho dù ở đây vẫn có một bộ cốt khô. Nó thở ra khoan khoái và nói Ở nơi này chỉ cần có thêm vật thực và nước uống thì quả là một chốn lưu ngụ tuyệt vời hơn gấp trăm lần nếu so với những chỗ ta từng dừng chân lưu ngụ trước kia. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn thoáng qua... Là đủ cho Tiểu Bình biết Ở nơi này không hề có nước uống Và vật thực cần thiết Mà bản thân nó đang cần Tự chép miệng Tiểu Bình lầm nhầm và nói Không có vật thực cũng không sao Có một nơi lưu ngụ tốt Vẫn hơn là ở chung với một lũ quái xà Nhung nhúc ngoài kia Chấp nhận chọn nơi này Làm chỗ cư ngụ Tiểu Bình liền bắt tay vào dọn dẹp Chỉ ít phải thu dọn bộ khô cốt kia Cùng với cả một lớp bụi khá dày Đã phủ đầy lớp nền động thất Muốn như thế Trước hết Tiểu Bình cần phải tìm một chỗ Để đặt yên vật phát sáng Đang là người bạn đồng hành thân thiết của nó Và nó hớn hở đặt vật phát sáng Ở một gờ đá vô tình nhô ra Từ một vách động Gờ đó tuy nhỏ nhưng lại dốc ngược vào trong Đó là điều Tiểu Bình không hề ngờ đến Vì thế Ngay lúc nó buông vật phát sáng ra Vật đó liền lăn ngược vào trong Rơi vào một hốc kín đáo nào đó Làm cho ánh sáng từ vật đó Chỉ còn là một lớp sáng mờ mờ tối mà thôi Sợ nhất là lại phải ở trong bóng đêm Tiểu Bình vội trồng người lên Bám tay vào gỡ đá Định tìm lại vật phát sáng nọ Đột nhiên nó giật thoát người Khi nghe có một âm thanh vang vẳng đưa đến tay Rõ ràng là từ bên trên muội nhìn xuống Phát hiện từ dưới này Có ánh sáng đưa lên Không lẽ muội đã bị hoa mắt hay sao Sưng là muội Và khi phát thoại là đặt ngay một câu nghi vấn, dễ nhiên nhân vật đó phải đối thoại, phải hỏi một nhân vật thứ hai. Quả nhiên ngay sau đó liền có thanh âm hồi đáp như sau. Muội không bị hoa mắt mới là chuyện lạ đó, vì hơn 100 năm tồn tại ở đây, muội thử nói xem có người nào đột nhập vào môn, sau đó vẫn còn sống sót cho dù bị ném vào vực sa cốt hay không. Thanh âm của nhân vật thứ hai làm cho tiểu bình giật mình. Đó là thanh âm của nhân vật Mà chỉ cách đây không lâu Đã từng cùng Tiểu Bình đối thoại Sợ bị nhân vật này phát hiện Tiểu Bình liền trồm người lên cao hơn Dùng cả hai bàn tay Để che kín lớp ánh sáng mờ, mờ tối Vẫn được vật phát sáng nọ chiếu hát ra Đó là lúc nhân vật thứ nhất Đang cố biện bạch Tuy mỗi cũng biết như vậy Biết rằng bạch cốt môn của chúng ta Là một nơi luôn được xem là Nội bất xuất ngoại bất nhập Thế nhưng Nhân vật thứ hai chợt ngắt lời. Nhưng muội vẫn còn nhớ đến tiểu oa nhi ngày hôm qua mà muội cho rằng bản thân y chưa hề bị nhiễm độc có đúng không? Độc phong tuyệt khí. Nhân vật tự xưng là muội liền bảo ngay. Quả nhiên, muội vẫn nghĩ đến y, chẳng phải chính tỷ cũng nhìn thấy y có dấu hiệu vẫn bình ổn đó hay sao? Vị tỷ tỷ liền gắt lên. Ta không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào tương tự. Chỉ có mỗi một mình muội đã tự huyền hoặc lấy muội mà thôi Vì trên đời này Làm gì có ai sẽ toàn mạng Cho dù đã bị nhiễm phải độc phong tuyệt khí Vốn là thiên tử quan Từng bảo vệ và gây không ít khó khăn cho bổn môn Vị muội mụi chép miệng và nói Tỷ nói cũng phải Chính bản thân chúng ta đây Nếu lỡ bị nhiễm độc phong tuyệt khí Còn phải tự ra mình vào hoàn nguyên động Ít nhất là đôi ba ngày mới mong toàn mạng Quả thật là tiểu oa nhi kia Khó mong sống sót Nhất là sau đó đã bị tỉ muội ta Theo lệnh môn chủ Ném y xuống vục xả cốt này Thanh âm của vị tỉ tỉ Chợt nhẹ đi Để muội đừng bao giờ nghĩ đến Chuyện không hề có thật này nữa Ta nghĩ có lẽ mụi nên đánh hỏa tập lên Và nhìn thử khắp xung quanh xem Xem có nhìn thấy chút gì có sót lại Của tiểu oa nhi đó hay không Vị muội muội bảo ngay Có lẽ không cần đâu tỷ tỷ ơi Lũ độc xa vốn đói khát đã lâu Đâu sẽ gì buông tha cho bất kỳ ai Đã bị bột môn ném xuống đây Ý chắc chắn đã chết rồi Nhưng vị tỷ tỷ kia vẫn hỏi Thì mội cứ đánh hòa tập lên xem nào Ta thật không muốn vì muội cứ mãi nghi hoặc Nên hãy phát hiện điều gì khả nghi liền nói với ta là tiểu oa nhi vẫn còn sống Mội cứ bật hòa tập lên đi Tiểu Bình thấp thỏm lo âu, khi nghe từ phía ngoài có tiếng hòa thập đánh bật lên những tiếng soạch soạch. Nhưng nó chợt thở vào khi nghe thanh âm của vị mỗi muội vang lên liền sau đó. Đến một mẫu y phục của tên Tiểu Oa Nhi cũng chẳng còn, mua đã yên tâm lắm rồi, rằng Tiểu Oa Nhi dù sao cũng đã chết rồi. Vị Tề Tề bật cười và nói: "Ha ha ha. Nếu Tiểu Oa Nhi không chết đi, vì Độc Phong tuyệt khí" Vốn là thiên tử quan, tự có của bổn môn thì cũng phải táng mạng vì hai nhân tử quan sau đó. Một là bài cốt độc trận đã được chúng ta phát động, và hai là lũ độc giả ở vực xa cốt này ha ha ha. Mọi thanh âm sau đó liền tắt lịm đi, cho Tiêu Bình biết hai nhân vật bài cốt môn ở bên ngoài đã bỏ đi. Nhớ lại việc cần phải làm, Tiêu Bình liền dùng tay sờ tìm lại vật phát sáng nọ. Và cùng với việc tìm thấy vật phát sáng, tay nó cũng ngẫu nhiên tìm thấy một vật khác nặng hơn và có hình thù vương vức như một chiếc hộp nghi hoặc nó nhặt lấy cả hai và tót người xuống nhờ có lại ánh sáng từ vật phát sáng Tiểu Bình nhìn thấy vật thứ hai chính là chiếc hộp gỗ đã bị ẩm mốc ở phần ngoài nghĩ bên trong hộp thế nào cũng có điều gì bí ẩn Tiểu Bình loay hoay tìm cách mở thử ra trong lúc đang loay hoay nó bỗng tuột tay làm cho hộp gỗ rơi xuống nền động cộp một tiếng Hộp gỗ vốn bị ẩm mốc lâu ngày Nên lực va chạm làm cho hộp gỗ vỡ hay Và từ trong lòng hộp Liền lan ra hai vật lạ Một vật thì có hình dáng Như một nhánh rễ cây Vật thứ hai thì trông tựa tựa Như một quyển sách mỏng Đối với Tiểu Bình Lúc này quyển sách chỉ là phế vật Chỉ có nhánh rễ cây nọ Mới làm cho Tiểu Bình quan tâm Nó thỏ tay nhặt lấy nhánh rễ cây Đúng lúc này Nó chật nghe từ phía ngoài thanh âm của vị tỷ tỷ lúc nãy vang vào Ta đoán quả không sai Người không chết vì lũ độc xa Và cuối cùng cũng trôi vào ngách động duy nhất để tránh mặt ha Tiểu bình hốt hoảng biết nó đã tự gây kinh động Khi làm rơi chiếc hộp Và nhất là đã để cho ánh sáng từ vật phát sáng nọ Chiếu hắt ra ngoài Vì hốt hoảng nên mọi hành động của nó Chỉ là phản ứng của một đứa bé Đầu tiên là nó tìm cách che giấu ánh sáng từ vật kỳ lạ nọ Và cách che giấu tốt nhất là nó ném luôn vật phát sáng vào miệng Tiếp đó để phi tang chiếc hộp gỗ Chính là vật đã gây ra tiếng động Nó nhặt cả hai mảnh vỡ và nhét trở lại chỗ trước đó Nó đã tìm thấy chiếc hộp Vừa mới giấu xong hai mảnh vỡ Bên tay nó liền nghe thanh âm nọ vang lên khe khẽ Người vừa giấu vật gì có phải là chu quả hay không? miệng thì hỏi nhưng tay chân của nhân vật nọ đã chộp vào vai nó và lâu ngược về phía sau. Thái độ của nhân vật nọ thật là hung hãn. Tiếp đó, nó nghe thấy tiếng động, có lẽ là do nhân vật nọ đang mò tìm hai mảnh gỗ mà nó vừa cất giấu. Tiếp theo sau, là tiếng hỏa tập được đánh bật lên. Soạch một tiếng, một ngọn hỏa qug nhỏ đã bùng cháy lên cho tiểu bình nhìn thấy diện mạo kinh t cảmm của nhân vật nọ. một diện mạo thật là xấu xa, chỉ có ở loài ma quỷ trong truyền thuyết mà thôi. Quá đối kinh hãi trước một diện mạo trề trơ toát ra đầy tử khí này, Tiểu Bình chợt cảm nhận toàn thân nó bỗng bồn chồn, mệt mỏi, cả tứ chi và từ từ khuỵu xuống. Đang lúc đó, nhân vật quỷ diện đó có lẽ đã nhìn thấy nhánh cây đang được Tiểu Bình cầm trên tay, nên Tiểu Bình nghe nhân vật quỷ diện đó kêu rú lên. "Thiên nhiên hạ thủ ô, hãy giao nó cho ta." Vô Nhân vật quỷ diện vươn tay và chụp thần nhanh vào tay của Tiểu Bình Có cảm nhận đó là bàn tay của ngưu đầu mã diện Tay sai của quỷ vương vừa chạm vào Một nỗi kinh hoàng chợt dâng lên và chiếm ngự hoàn toàn tâm trí Tiểu Bình Làm nó ngã lăn ra, ngất lịm do quá khiếp hãi Tùy đã tỉnh lại nhưng Tiểu Bình vẫn nằm yên vừa như chưa tỉnh Nó đang toàn tính mọi bề và có nhiều điều cần phải ngẫm nghĩ cho thật là thấu đáo Trước hết, nó cần minh bạch một điều tương đối hệ trọng Là nhân vật quỷ diện kia có còn ở quanh đây hay không Hay là đã bỏ đi từ lâu rồi Ngay lúc chiếm hiểu nhánh dế cây mà nhân vật quỷ diện gọi là thiên niên hà thủ ô Xung quanh vẫn là bóng đêm đen bao trùm Càng khiến Tiểu Bình khó nhận hết là liệu có người hiện diện gần đây hay chỉ là còn lại một mình nó mà thôi Nhưng chỉ sau một lúc ngắn ngủi ngẫm nghĩ Tiểu Bình cũng tự thức ngộ Nhất định nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu Nó tin chắc như thế Vì hai nguyên do Thứ nhất Nhân vật đó là phải chỉ có một lần Nhìn rõ bản thân Tiểu Bình trong bóng đêm Thế nhưng hiện giờ hai mắt Tiểu Bình Đang mở thao láo Nhân vật đó nếu còn hiện diện quanh đây Tất phải thấy Tiểu Bình đã tỉnh lại Và do chung quanh vẫn lặng như tờ Nên Tiểu Bình tin chắc Nhân vật đó đã bỏ đi thứ hai cứ theo ngữ điệu đã tỏ ra quá mừng rỡ của nhân vật đó lúc buột miệng kêu lên thiên niên hà thủ ô tiểu bình vào lúc này chợt hiểu nhánh giữa cây nó từng cầm là rất quan trọng với nhân vật nọ và đã là vật quan trọng thử hỏi nhân vật nọ ngay khi chiếm được cần phải có những hành động gì đây nhân vật đó phải bỏ đi ngay hay vẫn trụ chờ nấn ná lại chờ đến lúc tiểu bình tỉnh lại Nếu đổi là Tiểu Bình, chắc chắn Tiểu Bình phải bỏ đi ngay. Tránh xảy ra tình trạng là vật quan trọng nọ, chỉ vì một chút khinh suất sẽ xảy ra điều bất lợi. Vẫn chưa hết, Tiểu Bình còn nghĩ đến nguyên do thứ ba, và nguyên do này là có liên quan đến thái độ thiếu trung thực và đầy mưu mô của nhân vật nọ. Chẳng phải thế sao? Nếu nhân vật nọ tuy thừa biết Tiểu Bình vẫn còn sống, nhưng lại cố tình dối gạt vị môi mội, và cứ khăng khăng bảo vị muội muội phải tin rằng Tiểu Bình đã chết rồi. Thái độ dối chán này đồ chứng tỏ nhân vật nọ càng phải dự kiến những gì đã xảy ra giữa Mộ và Tiểu Bình. Như vậy, Mộ còn lưu lại đây làm gì cho mệt khi đã tình cờ đắc thủ một vật quan trọng là Thiên Niên Hà Thủ Ô. Mộ ta chắc chắn đã bỏ đi. Tiểu Bình tin như thế nên lập tức ngồi bật dậy Sau cử động này và thấy xung quanh vẫn không có bất kỳ tiếng động nào khả nghi, Tiểu Bình càng thêm tin chắc rằng là nhân vật nọ đã bỏ đi từ lâu. Mãn huyện vì bản thân có những suy nghĩ thấu đáo, Tiểu Bình đến lúc đó mới từ từ dùng lưỡi đẩy vật phát sáng từ miệng ra và nhả vào lòng bàn tay. Và sự thật quả đúng như Tiểu Bình suy nghĩ. Trong lòng động thất lúc này chỉ còn lại một mình nó, nếu không kể đến dấu chân đi loạn xạ trên lớp bụi này ở khắp nền động cho thấy nhân vật đó thật sự đã từng hiện diện, đã từng đi tứ tung và đã bỏ đi. Qua những dấu chân đó, Tiểu Bình biết nhân vật nọ đã gắng sức để kiếm tìm một vật gì nữa cũng quan trọng, không kém nhánh thiên niên hà thổ ô. Tiểu Bình nhớ lại trong chiếc hộp mà nó từng phát hiện, quả nhiên có đến hai vật đã rơi ra và nó đưa mắt nhìn quanh. Lạ thật, quyển sách mỏng đâu rồi? Sao ta không thấy? Cho dù một chút dấu vết của quyển sách phải in trên lớp bụi cũng không hề có Hai mộ mặt quỷ kia sau khi tìm thấy đã lấy đi Và còn có thời gian để xóa bỏ dấu vết của quyển sách đó lưu lại Vừa mới tự hỏi xong, Tiểu Bình liền tự phản bác mộ có gì phải sợ đâu để xóa bỏ dấu vết đi Nếu mụ sợ có người biết chuyện mộ đã dối trá Và chuyên mộ đã chiếm đoạt những vật có trong chiếc hộp gỗ Thì dấu vết duy nhất mộ cần xóa bỏ chính là sinh mạng của ta Nhưng mụ nào có giết ta đi, mụ dám lưu ta lại, nghĩa là mụ không sợ. Vậy mụ cần gì phải xóa đi dấu vết có liên quan đến chuyện mụ tìm thấy quyển sách mỏng kia? Vậy thì chỉ còn mỗi một cách giải thích là mộ vẫn chưa tìm thấy quyển sách nọ mà thôi. Với suy nghĩ như thế, Tiểu Bình có cảm nhận quyển sách mỏng kia phải là vật rất quan trọng đối với mụ quỷ diện và điều này biết đâu sẽ đem đến nhiều điều lợi cho bản thân Tiểu Bình. Nó liền đứng dậy và định kiếm tìm quyển sách kia. Nhưng chỉ mới đứng dậy thôi là đủ cho Tiêu Bình nở một nụ cười. Nó nhớ lại rồi, muốn tìm quyển sách đối với nó chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nó lại ngồi xuống và đưa tay mò tìm nơi mà nó đã từng nằm bất tỉnh đi. Nó đoán không sai, quyển sách mỏng ngay từ đầu đã được nó đặt ở nền động. Và do nó ngã lăn ra bất tỉnh, đã vô tình đè lên quyển sách Khiến mụ quỷ diện kia dù có muốn tìm Cũng không biết tìm ở đâu Quyển sách khá mỏng Nên hầu như bị nằm chìm dưới lớp bụi dày Khiến quyển sách lúc này Phải lấm lem toàn bụi với bụi Tiểu Bình phải đưa lên tận mặt Và phòng to miệng để thổi lớp bụi bay đi Bụi bay mồ mịt Làm cho Tiểu Bình suýt sặc Tự trách bản thân quá bất cẩn Tiểu Bình vội bước lùi về phía sau Cố tránh không cho bụi bẩn bay vào mỗi miệng Đang lùi Chân nó bỗng rắn Rốt một tiếng, thất kinh, nó dừng lại và đưa mắt nhìn xuống dưới chân Chào ôi, ta đã vô tình dẫm vào một bộ cốt khô Đây là hành vi xúc phạm đến người đã khuất Không khéo ta sẽ bị vong linh người chết của Phạt mất thổi Sợ hãi, Tiểu Bình liền ngồi xuống và khẩn trương thu dọn những màu xương khô mà nó vừa vô tình chạm vào Làm cho văng tung tuế Vừa mới thu dọn xong, hai mắt của Tiểu Bình cứ như đứng trong trong Khi nhìn thấy những hàng chữ được khắc ghi ngay trên nền đồng và ngay bên dưới chỗ bổ cốt khô tầng nằm. Sau khi tự trấn an và do lòng hiếu kỳ thúc giục, tiểu bệnh nhẹ nhàng dùng tay lau qua lớp bụi và lẩm nhẩm đọc như sau. "Tối độc phụ nhân tâm, than ôi lòng dạ nỡ nhân. Chiều quang bích này chấp nhận lấy cái chết để đánh đổi sự an nguy cho giang hồ, thoát khỏi mưu đồ tối độc của ác phụ." Đọc đi đọc lại dù rất nhiều lượt, nhưng Tiểu Bình vẫn hoang mang, không thể hiểu hai chữ A phụ được nhân vật Triệu Quang Bích nào đó lưu tự là muốn ám chỉ ai. Tương tự, Tiểu Bình cũng không thể hiểu tại sao cái chết của Triệu Quang Bách lại có thể đánh đổi sự an nguy cho giang hồ. Không lẽ vì cái chết của nhân vật họ Triệu này là rất quan trọng? Nếu là như vậy, giả như họ Triệu còn sống, chẳng phải họ Triệu sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện nhiều việc quan trọng khác hơn hay sao? Cỡ gì phải chấp nhận cái chết? Và tại sao họ triệu lại chọn chỗ này để chết? Có cảm nhận cái chết ở ngay tại đống thân này của họ triệu có liên quan đến hai vật chứa trong chiếc hộp gỗ do chiếc hộp gỗ được cất giấu cũng ngay tại đây. Tiểu bình bồn trồn và dở nhanh từng trang của quyển sách mọng. Quyển sách này chỉ có vọn vẹn 5 tờ với tất cả 5 đồ hình và 5 trang có đầy chữ để chú giải. Những đồ hình và những chú giải kèm theo hoàn toàn không có chút nào liên quan đến câu lưu tự của họ triệu. Nhưng Tiểu Bình vừa đọc lướt qua thì toàn bộ những đồ hình và chú giải chỉ xoay quanh mỗi một vấn đề và còn là một vấn đề mà Tiểu Bình dù tinh danh đến đâu cũng không sao hiểu nổi. Đó là thứ chủ đề vừa mơ hồ vừa triều tượng khó hiểu như ở đầu quyển sách có ghi Vô Vi Bác Mạch. Càng không hiểu gì về Vô Vi Bác Mạch Tiểu Bình càng tỏ ra xem nhẹ những gì có ghi trên quyển sách này. Nó thản nhiên vứt bỏ quyển sách mỏng ở bên trên và ở phía trong gỡ đá. Sau đó chỉ lo kiếm tìm khắp nền động, hy vọng sẽ tìm thấy những hàng chữ khác. Chỉ ít có thể giúp nó hiểu được ngụ ý của nhân vật họ triệu qua câu lưu tự mầm mờ khó hiểu mà nó đã đọc qua. Sau một lúc kiếm tìm và 10 phần đã thất vọng đổ 10 phần, Tiểu Bình chẳng nghe bên cạnh có tiếng hãng giọng Này, ngươi đang tìm vật gì thế? Giật mình đánh thót một cái Tiểu Bình vừa quay lại vừa bối rối tìm cách che giấu vật phát ánh sáng vào hai lòng bàn tay Chỉ trực ốp vào nhau Nhân vật quỷ diện chợt mỉm cười và nói Ngươi không phải che giấu Vì đối với ta, viên dạ Minh trong người đang có hoàn toàn không quan trọng so với vật ta đang muốn tìm Tiểu Bình bán tín bán nghi, ấp úng hỏi ngay Đại, đại nương bảo, bảo sẽ không đoán mất viên dạ minh châu này của, của tay hạ có đúng không? Nhân vật quỷ diện cười to hơn và bất ngờ đưa tay lên gần mặt. Như có phép thuật, chỉ sau một lượt vốt tay của nhân vật nọ, lớp quỷ diện chợt biến đầu mất Thay vào đó là một khuôn mặt hết sức khả ái liền hiện ra và đôi môi xinh xắn của khuôn mặt khả ái đó đang mất máy với tiểu bình. Ta sẽ không chiếm đoạt nếu người chịu nói rõ ý đồ của người khi cố tình xâm nhập bổn môn. Chủ ý của Mỹ diện phụ nhân vậy là rõ ràng. Đây là lần thứ hai Tiểu Bình nghe Mỹ phụ hỏi như thế. Nó cúi đầu cố lẳng tránh ánh mắt nhìn xăm soi của Mỹ diện phụ nhân. Tại hạ không thể đáp được đâu. Vì làm như thế sẽ sai lời đã hứa với người. Tiểu Bình nghe đối phương hỏi có phần gay gắt. Đương nhiên ta biết một đứa bé như ngươi Nếu dám đột nhập vào bài cốt cốc Là do có người sai xử Nhưng người cô giấu cũng vỗi Vì bản thân ngươi không thể thoát khỏi chỗ này Và ngược lại người đã sai xử ngươi Dù có ba đầu sáu tay Cũng không dám bén mảng đến đây Ngươi vẫn chưa nhận thức được sự thật này hay sao Tiểu Bình ngẩn đầu lên và nói Tại sao đại nương Lại biết người đó sẽ không dám bén mảng đến đây Mỹ diện phụ nhân cười lạt nói ngay ha, Không như người Ta biết người đã nhờ kỳ tích nào đó Nên đã có tấm thân bách độc bất xâm Người đã sai xử người Vì không có kỳ tích này Nên không những không dám mau hiểm Mà còn dùng một đứa bé như người Vào việc trọng đại Thứ việc mà không một ai có thể hoàn thành Kể cả người Tiểu Bình hỏi mà không hề chớp mắt Có vẻ như đại nương đã đoán ra Ý đồ của Tài Hạ rồi có đúng không Mỹ diện phụ nhân cười khẩy nói ngay Ta để cho ngươi tâm phục khẩu phục Và sau đó hoàn toàn thần phục ta Để ta nói cho ngươi biết kẻ sai xử ngươi Đã có ý đồ như thế nào Trước hết kẻ đó đã dùng ngươi Cho mưu đồ dương đông kích Tây Giúp y chiếm đoạt chu quả Là thứ linh dược mà phải một năm nữa Mới đến ngày phát huy hết hiệu dụng Tiểu Bình hoài nghi Sao sao đại nương lại bảo đó là kế dương đông kích đầy Người vẫn không thừa nhận, vậy ngươi hãy nói đi, tại sao lúc đồn nhập vào đây, ngươi lại mang bên người một chiếc túi gấm mà bên trong đã sẵn chứa một quả chu quả giả là thế nào? Tiểu Bình kinh hãi tột độ và nói. Nói sao, thứ quả cây có trong túi đó là giả hay sao? Người nhờ có dạ Minh Châu nên tìm thấy báu vật trấn sơn của Vô Vi Môn đã thất lạc cách đây ngoài trăm năm. Nhưng rốt cuộc báu vật đó đã lọt vào tay ta Ngươi thử nói xem Ai có tâm cơ hơn ai nào Ha ha ha Tiểu Bình càng nghe càng hiểu liền mỉm cười Nhưng đại nương chỉ mới chiếm được Thiên niên hà thủ ô Vẫn còn một vật nữa mà đại nương sẽ không bao giờ chiếm được đâu Mỹ diện phụ nhân biến sắc và nói Ngươi đã giấu bí kíp Vô vi bát mạch ở đâu Nếu ngươi không giao ra Chớ trách ta phải khiến ngươi thay một cái sắc không hồn Tiểu Bình vẫn giữ vẻ thân thiện và nói: "Lúc nãy mới bước vào, đây nữ có nhìn thấy tại hạ đang có hành động gì hay không?" Vừa nghe Tiểu Bình nói như thế, mỹ diện phụ nhân liền kêu lên một. Mỹ diện phụ nhân liền kêu lên với đôi mắt đảo nhìn khắp nền động. Bà nói: Người đã phá hủy bí kíp có đúng không? Ngươi đã làm cho bí kíp biến thành cho bụi." Tiểu Oa Nhi quả muốn chết rồi. Rớt lời Mỹ phụ nhân liền hất tay tạo ra một luồng cuồng phong cuột ào ào vào Tiểu Bình Vừa một tiếng quá biết luồng cuồng phong như thế này sẽ đưa đến hậu quả như thế nào Tiểu Bình quá kinh hoảng vội kêu vang lên Nhưng tại Hạ sẽ không có dịp đọc lại cho Đại Nương nghe nếu Đại Nương cứ để cho cơn nóng giận làm tại Hạ mất mạng đi Tuy đã kêu nhưng Tiểu Bình biết chắc nó phải chết vì nhìn thấy luồng cuồng phong cứ tiếp tục cuộn đến Và những tiếng vù vù Định tự oán trách vì bản thân đã tự dẫn vào tình thế hoàn toàn bất lợi này Tiểu Bình trợt bàng hoàng khi nghe ngay bên cạnh vang lên một tiếng chấn động thật là to Ẩm một tiếng Thấy bản thân vẫn sống và khắp lòng động đều bị lớp bụi mù bao phủ Tiểu Bình chợt hiểu mỹ diện phụ nhân đã nghe thấy tiếng nó kêu Và bà ta vì đã lầm miêu kế của nó nên cố ý tha mạng cho nó Nhân lúc lớp bụi mù vẫn còn bao phủ Tiểu Bình liền khẩn trương nghĩ ngay kế chỉ hoãn Không thể để Mỹ diện phụ nhân đắc thủ ngay bí kíp vô vi Và càng không thể để Mỹ diện phụ nhân vì thất vọng mà phải ra tay hạ thủ nó lần nữa Đến khi nó nghĩ ra kế mưu thì cũng là lúc lớp bụi mù từ từ lắng xuống Cho nó nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của Mỹ diện phụ nhân Và lời đầu tiên Mỹ diện phụ nhân hỏi đã tạo cho Tiểu Bình niềm hy vọng tràn trẻ Mỹ diện phụ nhân hỏi một cách thận trọng Người bảo sẽ đọc cho ta nghe toàn bộ kinh văn có trong bí kíp vô vi có đúng không Tiểu Bình có phần bồn trồn và nói tại hạ quả là có ý đó Những gì có ghi trong quyển sách mỏng kia tại hạ sẽ từ từ nhớ lại và đọc cho đại nương nghe có được không Sao lại là phải từ từ ngươi định giờ trò gì sao Tiểu Hoa Nhị Tiểu Bình vẫn nôn nào và nói Đương nhiên Tài hạ cần phải từ từ nhớ lại thôi Vì quyền bí kíp tuy mỏng Nhưng kinh văn ghi trong đó Nào phải có ít cho đầu Mỹ diện phụ nhân nhẹ gật đầu Bà nói Người bảo mỏng là mỏng độ bao nhiêu Người phải cần thời gian là bao lâu Mới có thể nhớ hết toàn bộ kinh văn Trong quyển sách mỏng đó cho tạ Tiểu Bình hết cả bồn trồn Vì Thủy Trung Mỹ diện phụ nhân Chưa có lời nào đề cập đến Những đồ hình trong quyển sách mỏng đó Phải chăng Mỹ diện phụ nhân Chưa lần nào tận tay cầm lấy quyển sách Và cũng chưa lần nào tận mắt Hoặc nghe tận tay Bất kỳ ai đó nói về quyển sách này Đó là điều Tiểu Bình đã bồn chồn Vì rất muốn minh bạch Và may thay đã tự minh bạch được Sao Ngươi không thể khẳng định với ta Về một hạn định thời gian rõ ràng hay sao Đừng có dại mà giờ cho với ta Không xong đâu Tiểu Bình chợt nhăn nhó ai há đang rất đói, đâu thể nhớ tất cả với cái bụng rỗng không như thế này đây. Mỹ Diễn phụ nhân cười nộ và nói: "Ngươi đói lắm sao? càng tốt, ta sẽ không mang thức ăn đến cho ngươi, chừng nào ngươi chịu đọc cho ta nghe." "Mộ Á phụ chết tiệt này." Tiểu Bình sau khi rửa thầm như thế, chợt cười đầy ngụ ý và nói: "Đại nương đến uy hiếp tại hạ đó sao? Được thôi, Tài hạ sẽ nhờ vị môi mội nào đó của đại nương đưa thức ăn cho Tài hạ vậy thôi. Mộ ác phụ cười lạt và đáp. Ngươi tưởng ngươi còn sống để thực hiện được điều đó hay sao? Tiểu Bình nhốn vai. Tài hạ dẫu có chết đi cũng không tiếc gì đâu, chỉ tiếc quyền bí kíp vô vi gì đó mà thôi. Thân hình của Mỹ diện phụ nhân chợt chớp động, làm cho hai mắt của Tiểu Bình như bị hoa lên. Sau đó khi hai mắt của Tiểu Bình có thể nhìn rõ một cách dễ dàng Thì Mỹ diện phụ nhân đã đứng lại chỗ cũ Mỹ diện phụ nhân nở một nụ cười thích thú và nói Á huyệt của ngươi đã bị ta chế trụ rồi Bây giờ đến một tiếng nói dù nhỏ ngươi cũng không thể cất lên được đâu Tiểu Bình nhún vai sau đó thản nhiên ngồi xuống Và nhìn mãi vào viên dạ Minh Châu đang cầm trên tay Thái độ của Tiểu Bình làm cho Mỹ diện phụ nhân phải điên tiết lên. Mụ giấm mạnh chân và quay ngoắt người bỏ đi. Thấy mụ bỏ đi nhanh như cơn gió thoảng, Tiểu Bình vô hiểu đó là võ công như đại ca đoan mộc ngũ của nó đã tỏ ra am hiệu Nó ngơ ngẩn nhìn theo và thầm hỏi không biết đến bao giờ nó mới được sư phụ của đại ca đoan mộc ngũ thu nhận và trì điểm cho nó thứ võ công như đoan đại ca từng có. Mãi suy nghĩ Tiểu Bình hoàn toàn không hay biết mụ mỹ diện phụ nhân kia đã quay trở lại Nó chỉ nhận ra sự hiện diện của mụ nhà vào mùi thức ăn thơm lừng chợt dọc vào mũi Nó ngừng mặt lên nhìn mụ Mụ tiến lại gần đưa tay lên cao cho Tiểu Bình nhìn bọc thức ăn Sau đó mụ vừa chạm vào Tiểu Bình vừa lên tiếng Ta và người cùng trao đổi đi Người đọc kinh văn còn ta giao cho người thức ăn thế nào Tiểu Bình nuốt nước bọt Và trợt nhận ra miệng nó đang nói thành tiếng. Tên gọi của bí kíp là Vô Vi Bát Mạch có đúng không? Mụ sáng rỡ hai mắt đáp ngay. Quả đúng như thế. Ta từng nghe sư phụ bảo, môn chủ Vô Vi Môn từng tìm đến đây trước khi lão hoàn toàn thất tung. Nói vậy là... Mụ trợt ngừng lời như nhận ra bản thân đã lỡ lời. Đoạn mụ gắt và nói. Người còn không đọc cho ta nghe kinh văn vô vi ngay đi Tiểu Bình cười hì hì và đáp Đại nương vẫn chưa tiến hành chuyện trao đổi đâu Mộ bảo ngay Người không thể ăn nếu chưa đọc kinh văn Tiểu Bình biểu mồi Tại hạ đâu dạy gì Đọc cho đại nương nghe Rồi đại nương lấy mạng tại hạ thì sao Đại nương đâu sợ mất phần một Khi tại hạ vẫn bị đại nương giam giữ ở đây Mộ thở ra và nói Hay Nhưng ta chưa thật sự tin tưởng ngươi Đã có dịp đọc qua Và nhớ hết những kinh văn đó Trừ khi ngươi phải minh chứng cho ta thấy đị Tiểu Bình đành miễn cưỡng Đọc cho mộ nghe qua một đoạn ngắn Chính là đoạn cuối cùng Mà may thay cho đến giờ Tiểu Bình vẫn còn nhớ Mộ nghe xong tỏ ra hoang mang Nếu ta đoán không lầm Thì đoạn mà ngươi vừa đọc Không phải là tâm pháp vô vị Tiểu Bình dù không biết thế nào Là tâm pháp vô vị Nhưng vẫn có cách đáp lời Đoạn tại Hạ vừa đọc Chính là đoạn cuối cùng Cốt để đại nương tin mà thôi Mụ giao bọc thức ăn cho Tiểu Bình Và bất chợt mụ giật lại Thế có bao nhiêu đoạn kinh văn Như đoạn mà ngươi vừa đọc đấy Tiểu Bình cười thích thú Không dưới 100 đoạn như thế đầu Mộ cũng cười và nói: “Ha ha ha. Vậy thì tốt, cứ cho mỗi bữa ăn của ngườii được trao đổi bằng một đoạn kinh văn tương tự. Chậm lắm là hơn kém một tuần chăng, Ng cũng phải đọc hết cho ta ng tiểu bình ngơ ngác Sao chỉ có một tuần chăng thôi sao? Mộ đám ngày. Mỗi ngày ngườiơi ăn ba bữa, đổi lại ta sẽ có 3 đoạn kinh văn, không lẽ ngườiơi không thể nhầm tính ra số thời gian cần thiết chỉ độ một tuần chăng hay sao. Hoặc nhiều hơn một tí mà thôi Tiểu Bình tự trách mình ngốc Sao không bảo mụ là có đến 5700 đoạn Hoặc 1.000 đoạn cũng được Mụ bật cười vì đã đọc rõ ý nghĩ của Tiểu Bình Không như người ta là người am hiểu võ công Chỉ cần người man trá hoặc cố tình đọc sai một đoạn Ta sẽ phát hiện ra ngay Lúc đó người có bị thế nào Cũng là người tự chuốc họa lấy thổi Tiểu Bình chợt đỏ mặt và nói Sao đại nương biết tại hạ không am hiểu võ công Nếu không am hiểu tại sao dám đồn nhập bạch cốt môn Mộ biểu mồi Lúc người bị mê man trong trận bạch cốt độc trận Ta đã kiểm tra qua toàn bộ kinh mạch của người Có thể nói người đã bị người khác lợi dụng Mà không hề biết được đâu Tiểu bình sừng cổ nát lại tại hạ đã nguyện ý đi vào đây Làm gì có chuyện tại hạ bị lợi dụng Như đại nương vừa bảo đây Hê, người nguyện ý hay sao, cũng tốt thôi. Vậy là sẽ có người tiếp tục đến quấy nhiễu bạch cốt mồn. Mọi người mải lo đối phó, nên sẽ không ai phát hiện ra ta đã lèn xuống tận đây để độc chiếm vô vi bí kíp cho đậu. Tiểu Bình nói thế nào cũng không lại mộ trái lại còn tạo cho mộ thêm nhiều lợi thế. Hâm hực, Tiểu Bình nói bừa. Nhưng tại hạ đã quen ăn mỗi ngày một bữa, Một đứa bé như tại Hạ đâu cần gì phải ăn nhiều như thế đâu Tưởng như mụ phải chịu thua Nào ngờ chính Tiểu Bình phải thất vọng Mụ cầm bọc thức ăn và ném vào nền động Chỗ có nhiều bộ nhất Cũng không hề gì Độ 3 canh giờ nữa ta sẽ đưa phần thức ăn khác cho người Gọi là để đổi một đoạn kinh văn khác đi Cứ thế nha ha, ha. Mụ quay người bỏ đi Tuy nhiên mụ chặt quay lại Và chừng mắt nhìn Tiểu Bình Người đừng bao giờ quên Hạng như người chưa đủ tâm cơ Để đối đầu với ta đầu Hãy tỏ ra ngoan ngoãn Như thế sẽ có lợi cho người hận Rất lời Mụ thật sự bỏ đi Để lại một mình tiểu bình Cứ thèm thuồng nhìn vào mãi chỗ thức ăn Đã bị vấy bẩn